Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đã điều tra được ra nơi làm việc của cô gái kia rồi. Kể cả người thân cùng hoàn cảnh sống của cô ấy. Tất cả đều có trong tài liệu này. Mời tổng giám đốc xem qua. lão tiêu dao đưa phần tài liệu trong tay ra. Thật sự là quá tốt rồi. trần dục hoàng không ngờ là tiêu dao xử lý công việc này lại nhanh đến như vậy. Nhất thời không nén được vui mừng. Hình tượng y nghiêm thường ngày cũng đã biến mất. Lần này, xem em làm sao có thể thoát khỏi được lòng bàn tay anh đây. Tòng tám đốc bà. Là Tiêu Giao chưa từng nhìn thấy qua vẻ mặt của Trần dục Quang như là lúc này, dĩ nhiên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là anh không kiềm được trí tò mò của mình mà thôi. Ngải có thể cho tôi hỏi được một chút, cô ấy là người như thế nào hay không? Thiên cơ bất khả lộ, Trần dục Quang cũng không thể nào tiết lộ bí mật được. Coi như là Tiêu dao là người thân cận, thì cũng không thể nói cho anh ta biết. Không liên quan gì đến cậu cả. Anh cười sang khoái trả lời Tiêu Giao. Đồng thời đột nhiên xoay người lại. Tiêu gia, Đừng nói cậu đã đem phần tài liệu này đưa cho bà nội cùng với ông ngoại của tôi xem đi. Người hiểu rõ anh chỉ có Tổng Giám Đốc mà thôi. Nhưng Lạc Tiêu dao đâu dám nói thật. Không có thưa Tổng Giám Đốc. Tiêu Gia không dám tự mình quyết định ạ. Nhưng anh cũng biết rất rõ. truyền Lão Phu Nhân là bà nội của Tổng Giám Đốc. Phương Lão Gia lại là ông ngoại của Tổng Giám Đốc. Hai người đó còn lớn hơn Tổng Giám Đốc rất nhiều. Anh không thể nào công bán tin tức cho bọn họ được. Cậu đừng có lỡ miệng đó. Trên dục hoàng lo lắng bọn họ sẽ pha hương mọi chuyện. Tôi biết rồi. Vậy còn chuyện... Trên dục hoàng tiếp tục hạ lệnh. Chuyện tôi nói cậu suy nghĩ cách để theo đuổi bạn gái thì sao? Đúng là chỉ muốn lợi dụng chức quyền để chèm ép và lợi dụng anh thôi mà. Còn có muốn chia sẻ bí mật cho anh biết. Lạc tiêu giao biết sắp tới mình sẽ có cơ hội trừng phạt tổng giám đốc rồi. Có lẽ sẽ không đến nửa tháng. Anh sẽ leo lên đầu tổng giám đốc ngồi. Cho Tổng Giám Đốc biết lễ độ là không thể tùy tiện xem thường nhân viên. Hiện tại, nên để Tổng Giám Đốc nếm thử một chút lợi hại của anh đi. Tổng Giám Đốc à, mời đi theo lối này. Anh công triển dục hoàng trực tiếp đi lên tầng, bộ dạng hai người cứ như đang bàn một chuyện vô cùng quan trọng vậy. Trần dục hoàng không những, không biết cách theo đuổi bạn gái, mà căn bản anh chưa từng theo đuổi người nào, bởi vì xuất thân của anh quá tốt. Cho nên tất cả danh môn quý tộc cũng đều muốn kết thân với anh. Mà không đúng, phải nói là những quê nữ cho chồng đều muốn kết hôn với anh. Vì vậy, kinh nghiệm trong việc theo đuổi cùng thắn tỉnh phụ nữ của anh cũng là công nhiều lắm. Ngược lại kinh nghiệm bị nữ nhân theo đuổi thì có thể nói là đầy một rổ. Cho đến khi anh vô tình làm thêm ở món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân, từ đó anh mới học hỏi được vài chiêu. Nhưng anh cho rằng những chiêu thức đó cũng là giả dối. Anh không muốn lấy ra để áp dụng, cho nên mới phải đành nhờ cậy vào trợ thủ đắc lực kinh nghiệm đầy mình như Lạc Tiêu Giao. Lạc Tiêu Giao dẫn anh lên sân thường. Anh biết mỗi khi Lạc Tiêu Giao buồn bực hay giận dỗi, thì cũng sẽ lên đây để mà giải tỏa. trần dô quảng cũng không phản đối anh ta làm ra những chuyện ngây thơ này. Ai bảo nói nó đi, tại sao lại thần mỹ như vậy chứ? trần dô quảng lên đến sân thượng thì không thể không hối thúc thư ký của mình. Nếu như tôi không biết rõ về người phụ nữ kia là người như thế nào, thì tôi sẽ không nói đâu. Đây chẳng lẽ là cậu đang uy hiếp tôi sao? Triển dục Quang liền nhắc mắt lại. Đúng vậy, tờ tổng giám đốc. Lạc tiêu giao trả lời. Giọng nói của triển dục Quang đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như sẽ trở mặt. Tổng giám đốc à, ngài mau nói đi. Ngài chỉ còn một phút nữa thôi. Dường như lạc tiêu giao không cảm thấy cấp trên của mình đang tức giận, lại càng thêm uy hiếp nói. Tiêu giao à, tôi rất thích những người uy hiếp tôi đó. Nếu như người khác nghe Trần dục quàng nói, thì chắc chắn phải há hốc mùm. Nhưng chỉ khi anh đối mặt với lạc tiêu giao thì mới nói như vậy mà thôi. Cô ấy chính là khách của tôi. Lạc tiêu giao vừa lắng nghe vừa ngắm nghĩ. Anh làm trợ lý cho Trần dục Quang đã 5 năm rồi, cũng rất hiểu rõ tính tình của tổng giám đốc như vậy. Nhưng tại sao người thân của tổng giám đốc chung đụng hơn 20 năm lại không thể nào hiểu được tâm tư của anh, chứng tỏ tổng giám đốc là che giấu quá tốt hay sao? Tổng giám đốc đã đem tất cả mọi chuyện của cô gái đó Kể ra hết rồi sao Tôi hiểu rồi Lạc tiêu dao nghe anh tắm tắt sơ lược về câu chuyện Nghe đến nỗi lỗ tai muốn mọc lên thêm mấy cục chai Sau khi tổng giám đốc kể xong Anh liền nói Vậy thì tôi sẽ truyền thụ mấy trêu cho tổng giám đốc Ản đức của cậu Không có lời nào diễn tả hết được Trên dục quang nghiêm túc Ghé lỗ tai rích lại gần hơn Sau khi nhận xong bí kíp Trên dục quang mới rời đi lòng tràn đầy tự tin sắt chinh. Tôi hiểu rồi. Cứ theo một nguyên tắc chân thành có thể làm tan chảy một khối băng, tôi có thể hiểu. Còn lạc điều sao sau khi chờ tiếp tục quang rồi đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net